Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trăm phần trăm là đang tiếp cận với thế giới vô hình rồi đó Tuyền liền vòng tay trước ngực để đè nén độ nhảy của trái tim Cô cô nói gạt đi Lỡ đó là triệu chứng của người vừa bị cảm gió thì sao Hoàn toàn không phải vậy đâu cô Cô nghe đó Tiếng chân người từ trong ra ngoài Rồi mất tiêu Hay là họ bỏ đi chăng? Biết đâu một hình bóng giật giờ nào đó chẳng đứng ở phía bên kia cánh cửa đợi chúng ta để mà nhát. Non điệu bộ quá khiếp sợ của vũ dần. Tuyền không nỡ làm cho bà phải hãi hùng thêm cho nên thở dài lia mắt vào túi bánh mì sấy khô đang treo trên tường. Thôi vậy, để con ăn tạm một miếng bánh mì dàn bụng đã. Dù sao thì trong nhà cũng chỉ có ba người phụ nữ yếu đuối Không thể chống cự lại được với bất cứ điều gì đâu nha. Thấy rõ cô chủ mình đã biết nghĩ xa. Vũ dần khắp khởi mừng thầm. Vũ vội khiêu to hơn ngọn đèn, gài chặt cánh cửa, rồi lo cho Tuyền bữa ăn tạm bợ để cô đỡ đói. Lúc này thì chỉ có hai người còn thao thức, vì rằng nhỏ Tú đã chìm luôn vào giấc ngủ rồi. Cô, cô Tuyền à? Dậy ăn điểm tâm đi, kèo không còn phần bây giờ. Tiếng gọi của Vũ Dần làm cho Tuyền troàng tỉnh thức trong cơn đói sôi sụp. Cô không nằm nữa mà bật ngay dậy khi nhìn thấy tiên nắng ban mai lọt vào phòng. Việc trước tiên là Tuyền đảo mắt tìm nhỏ tú, nhưng mà có lẽ nó đã ra khỏi giường từ lâu rồi. Sò chân vào đôi dép, Tuyền thông thả rời phòng. Cô ngửi thấy mùi thức ăn từ nhà bếp sọc lên mũi thơm tận trong buồng. Rồi làm vệ sinh rất mau chóng, tuyển hối thúc Vũ Dần khi cô chưa kịp ngồi vào bàn ăn. Mau lên đi Vũ à, chắc là con phải ăn luôn khẩu phần tối qua mới hết đói được đó. Vũ Dần vội bưng lên cho tuyển một tô súp nấu thịt, có thêm cả lòng đỏ trứng gà nữa. Vũ nhìn cô tươi cười nói. Tôi cố bồi dưỡng để cô khỏi bị sụt cân Vì cái chuyện tối qua đó Rồi để tô súp đã ăn xong sang một bên Tuyền rời chỗ đứng lên Vũ dần từ bên ngoài bước vào báo Có khách tới thăm cô hai kìa Hơi ngạc nhiên một chút Tuyền chậm bước Cô nhìn thấy người khách ngay ở bậc tam cấp Chào cô Cô đã khỏe hẳn rồi chứ Tuyền đứng sững người vội trả lời. "Vâng, cảm ơn." Sinh nhếch mép cười to. "Khách sáo vừa vừa thôi, cô Tuyền à. Ở đây người ta không quá lễ nghĩa như vậy đâu nghe." Tuyền vẫn cố giữ nét mặt nghiêm nói. "Thì ra là anh biết tên tôi rồi đó." Và không để Tuyền kịp phản ứng, Sinh đề nghị ngay. "Vậy cô có thể đi dạo với tôi vòng quanh đây một chút được không?" Tuyền lắc đầu mà không suy nghĩ Tôi đang còn mệt đây Anh thanh niên kia không hụt hẫng Mà vẫn tươi cười nói Đừng Đừng vội vàng từ chỗ như vậy nha Tôi nghĩ cô sẽ ân hận Sau câu nói của mình đó Tuyền muốn phản ứng ngay lập tức Nhưng cô đã bị sinh chặn lại Đã bảo đừng có vội mà Mặc áo khoác vào Rồi cùng đi với tôi đi Tuyển bất mãn nói, vậy anh có cái quyền gì mà ra lệnh cho tôi như vậy chứ? Trời đất ơi, cô lại căng thẳng rồi đó. Mà tôi còn phải đi dạy nữa đây này. Cô quên hôm nay là ngày chủ nhật sao? Thế là không có lý do gì để đưa ra thêm, Tuyển đành chấp nhận. Thôi được, đi thì đi. Nói xong rồi cô quay vào phòng lấy áo và khăn quàng. Mọi hành động của Tuyền như đang bị kẻ khác sai khiến. Sánh vai cùng vế sinh rời khỏi ngôi biệt thự trước sự kinh ngạc của nhỏ Tú và Vũ Dần. Tuyền có nghe họ xì sầm nhưng cô không buồn ngoái lại. Đưa tay lên che miệng ngáp vì giấc ngủ muộn đêm qua chưa đã mắt. Tuyền bước đi thật nặng nhọc. Như thể không sao nhấc nổi đôi chân, dù rằng xung quanh cô cảnh sắc thật đẹp đang chào đón. Thế nào, có cần tôi phải dìu đi không đấy? Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net